Trong mạng đêm, trên mặt quý hồng đã không còn vẻ khẩn trương, khó miệng cô chỉ còn động lại nụ cười hạnh phúc. Thân thể đầy đặn mềm mại giống như chim nhỏ nếp vào người bùi đông lai. Cảm giác trong lòng quý hồng lúc này như là nàng và bùi đông lai đang cùng nhau bước vào lễ đường làm lễ cưới chứ không phải vào hội sở đầy sát khí và có người mai phục. Thấy một màn như vậy tin tức tới tấp từ các nhân viên tình báo được truyền tới tay các đại lão của thế lực lớn. Cùng lúc đó, bác Ti An đang âm thầm giấu mình trong bóng tối. Trên khuôn mặt không còn sự cuồng ngạo nào. Thay vào đó là sự nghi hoạt. Hắn không hiểu làm sao mà bồi đông lai lại dám đơn đao tới gặp mặt nghị viện Mafia, Tại sao ở trong loại hoàn cảnh nguy hiểm kiểu này rồi mà còn nở nụ cười ung dung đến thế? Chẳng lẽ tên kia tin tưởng mình có thể đối kháng với tất cả cường giả của mafia? Không chỉ mình bác Ti An thấy lạ mà Philip cũng khẽ cau màu. Hắn nghi hoặc nói lấy thực lực của tên kia chắc là không thể đối kháng cùng một lúc với 23 tên U Linh. Hún chí! Chiến thần Yoshi đêm nay sẽ xuất hiện. DC ta cảm ứng thử chút xem xung quanh đây có còn cấu binh của tên đó hay không. Nói xong câu cuối cùng, Philip giống như nghĩ ra điều gì, vội vàng nói với DC. Ngay từ đầu, suy đoán của ta đã giống của ngươi, đều nghĩ rằng tên kia sẽ xếp đặt cấu binh ở xung quanh đây. Nhưng mà ta vừa cảm ứng rồi, không hề có một cường giả nào cả. DC cũng nghi hoặc. Philip nhớ mày chẳng lẽ tên đó thực sự muốn giải hòa với nghị viện mafia? Lấy tính cánh của tên đó thì không thể nào có chuyện như vậy chứ. Hơn nữa, cho dù tên đó muốn giải hòa thì nghị viện mafia, nhất là gia tộc Gambino cũng không muốn. Nếu chiến thần Yoshi của gia tộc Gambino bị thương thì tất nhiên sẽ không muốn giảng hòa nhưng nếu dốt không sao thì vẫn chưa chắc. DC nói ra khiến giải của mình nhưng như lời ngươi nói ta không tin tên kia sẽ thực sự tới để giải hòa. Cuối cùng thì tên đó muốn làm gì? Nghe DC nói thế. Lòng hiếu kỳ của Philip hoàn toàn bị gợi lên. Cảm giác như hận không thể tốm lấy Bùi Đông Lai mà hỏi cho rõ ràng. đi DC si trầm mặt. Bởi vì, hắn cũng không đoán được dụng ý của Bùi Đông Lai. Trong khi mọi người đang nhìn Bùi Đông Lai bước vào hội sở, đoán dụng ý của Bùi Đông Lai thì, trong căn cứ quân sự nằm trên một hòn đảo bí mật tại mới giót vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Tiếng còi vang lên tất cả các cửa của căn cứ đều đóng lại. Cánh cửa nào cánh cửa nấy đều dày ướt chừng tới 10 thước. Từng người được trang bị vũ khí bí mật giống như nấm mọc sau mưa, lùng sụp tìm tòi khắp căn cứ. Ngoài ra, phía trên hòn đảo, đặc công quân đội vốn ẩn nút trong bóng tối cũng phong tỏa khắp nơi rồi bắt đầu tìm kiếm. Tôi là quơ đe, người phụ trách căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự. Tôi có tin tức cực kỳ trọng yếu và khẩn cấp, muốn báo cáo cho gương, bơ trưởng. Xin nối máy. Trong một gian phòng của căn cứ, người phụ trách quơ đe gọi điện thoại cho gương. Bơ. Mỹ. Nhanh chóng yêu cầu nối máy với người cầu quyền của Lầu Nam Góc. Nhờ ánh sáng ngọn đèn, có thể thấy rõ rằng hắn mặc một bộ quân trang trên vai có gắn huy hiệu 4 sao. Thượng tướng 4 sao Hắn là một trong số không nhiều thượng tướng 4 sao ở Mỹ. Thân phận như vậy, nếu để hắn ở trong quân đội Mỹ thì tuyệt đối chiếm được địa vị và quyền thế cao. Nhưng mà giờ khắc này, giọng nói của hắn lại lộ ra sự ngưng trọng và lo lắng. Bởi vì quá mức khẩn trương, bàn tay nắm điện thoại và trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Thậm chí, hô hấp của hắn cũng dồn dập hẳn lên. Tất cả chuyện này, đơn giản là vì vừa có người đột nhập vào trong cơ sở có độ bảo mật không thu gì lầu năm Góc mà hắn phụ trách do hắn phụ trách đã bị đánh cắp cơ sở dữ liệu vũ khí của quân đội Mỹ. Đúng vậy. Toàn bộ cơ sở dữ liệu vũ khí của quân đội Mỹ đã bị đánh cắp. Hắn không dám tưởng tượng nếu tin tức nguyên liệu trong cơ sở bị mất lưu truyền ra ngoài thì sẽ tạo thành chấn động như thế nào. Nhưng hắn biết. Nếu không thể bắt lại người đã đánh cắp thì hắn sẽ trở thành tội nơn. Hơn. A Nơn. Nơn. Lớn nhất trong lịch sử quân đội nước Mỹ Tướng quân Quơ Đe Đã trễ đến vậy Trong sự sốt ruột của Quơ Đe Bên kia đầu dây rốt cục Cũng truyền tới thanh âm của gương Bơ trưởng La Nhưng mà Không đợi La nói cho hết lời Quơ Đe đã vội vàng Cắt đứt báo cáo Vừa rồi có người đột nhập căn cứ Cái gì Lần này Đến lượt la cắt đứt lời của quơ đe trên mặt hắn hoàn toàn là cảm xúc khiếp sợ. Sự khiếp sợ kia hoàn toàn không thu gì lúc hắn nghe được tin lầu nam góc bị tập kết. Ồ, quơ đe khó khăn nuốt nước bọt tiếp tục nói có người đột nhập căn cứ. Tôi biết, nói trọng điểm, nói cho tối nghe trọng điểm. Tên gián điệp chết tiệt kia đã làm cái gì? Trưởng gương, bơ. Mỹ La chỉ cảm thấy tim mình như bật tới cổ họng, lại còn đang nhăm nhe muốn nhảy ra ngoài. Quơ đe cắn răng nói cơ sở dữ liệu của căn cứ chứa đựng vũ khí đã bị trộm. Cái? Cái gì? Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận kết quả xấu nhất nhưng khi nghe Quơ đe báo cáo xong, La vẫn cảm thấy đau tim. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn tê út. Vinh Quy Quy cơn tiếp đứng bật dậy. Đúng vậy. Hắn giống như bị khỉ nhập hồn trực tiếp nhảy bật lên. Trong văn phòng của gương, bơn trưởng La run rảy hỏi người. Người, có bắt được người không? Tôi đã cho người phong bế cả căn cướp, hơn nữa còn để cho. Hòa ly ship. Tôi hỏi anh có bắt được tên kia không? La ngắt lời quơ đe khuôn mặt tức giận đến méo mó vạn vẹo giống như một con sử tử điên. Vừa rồi, hắn gần như là rống lên. Còn, còn chưa bắt được. Có lẽ là biết rõ hậu quả nghiêm trọng của chuyện này. Cũng có lẽ là bị tiếng gầm giận dữ của La mang chép tơ dọa cho sợ. Thanh âm của quơ đe đã trở nên run rẫy. Học học! Bên tai quê đè vang lên âm thanh thở hỗn hện của La Mang Chét Mãi đến 5 giây sau, La Mang mới mở miệng nói quê đè, nghe đây. Để cho người của anh ở căn cứ và trên đảo lập tức tìm. Cho dù có lật tung cả hòn đảo lên thì cũng phải tìm cho bằng được tên gián điệp chết tiệt kia. Yes, sir. Chuyện cho tới lúc này Quơ Đe cũng chỉ biết mất bò mới lo làm chuồng thôi. Tôi sẽ lập tức thông báo cho cảnh sát để cho họ lập tức phong tỏa trong phạm vi 10K, mơn, xung quanh đảo. La Bổ Xuân Thưa ngài, có thể là do tên Bùi Đông Lai Tê Quy Khi làm hay không? Nghe lời ra lệnh của La Quơ Đe đã lấy lại bình tĩnh. Hắn nhớ ra chuyện sau khi bùi đông lai nhân vật được liệt vào hạng nguy hiểm số 3 trên bảng xếp hạng tới Mỹ đã được quân đội phái người theo dõi chặt chẽ. Hả? Lời nhắc nhở của quơ đe khiến la mang tơ chấn động. Hắn lập tức nói anh lập tức làm theo lời tôi nói. Có tin tức gì thì bao cho tôi ngay. Liên hệ với người phụ trách của cảnh sát để cho bọn họ phong tỏa toàn bộ 10 km chung quanh đảo Mặt khác, phong tỏa các sân bay lớn, bến tàu, không có sự cho phép của gương, Vâng thì nghiêm cấm bất cứ ai rời khỏi mới giót và nước Mỹ. Chấm dứt cuộc điện thoại. Là mang tơ quay đầu quát to với trợ lý ngoài ra. Liên hệ với người phụ trách du của Bi. Tôi muốn biết cái tên Bùi Đông Lai kia đang ở nơi nào. Sau khi tới Mỹ đã tiếp xúc với những ai. Làm những việc gì. Vâng thư ngài. Trợ lý của La Đại Khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn ngưng trọng lên tiếng rồi bước nhanh sang một bên. Cầm điện thoại gọi cho người phụ trách bi. Còn la thì gọi điện thoại tới văn phòng tổng thống, báo tin tức ác mộng này cho tổng thống nghe. Thư tổng thống căn cứ nghiên cứu khoa học công nghiệp quân sự vừa mới bị người đột nhập. Toàn bộ cơ sở dữ liệu của căn cứ đều bị trộm. Điện thoại nối máy, la cảm giác cả người như chạm phải điện. Hắn khống chế sự run rảy. Báo cáo Thượng tướng Quơ Đe đã phong bế căn cứ tiến hành tìm kiếm. Ngoài ra, tôi, một phút đồng hồ sau, la chảy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt xanh mét báo cáo xong cho Tổng thống. Thưa ngài tôi vừa liên hệ với người phụ trách của Bi. Họ nói, người tên Bùi Đông Lai like kia sau khi tới mới gióp vẫn luôn ở trong biệt thự của Liên minh Hoa Hạ. Không hề làm gì hết. Mãi cho tới đêm nay, anh ta mới đón xe đi tới hội sở gặp mặt nghị viện Mafia. Thấy là nói chuyện với tổng thống xong trợ lý lập tức tiến lên báo cáo. Không phải hắn. La nheo mắt lại, sắc mặt lạnh như băng. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. 711 truyện audio được phát hành tại chương 711 trở mặt. Ngay khi cả quân đội mơ bởi vì số liệu kho vũ khí bị đánh mất mà lâm vào hỗn loạn thì Bùi Đông Lai cùng với Quý Hồng đi vào hội sở. Trong nháy mắt khi đi vào hội sở thì hắn cảm thấy rằng điện thoại vệ tinh mình dùng để liên lạc với Diệp Cô Thành khẽ rung lên một cái. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai biết rõ dịp cô Thành đã đắc thủ. Hơn nữa còn có thể đã đem số liệu kia chuyển về nước rồi. Điều này làm cho hắn âm thầm thở ra, thế cho nên nụ cười trên mặt hắn càng thêm ung dung hơn. Trong hội sở đại sản, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng. Nói chính xác là đều đang nhìn vào Bùi Đông Lai. Mà sáu gã U Linh Mafia đi phía sau hai người Bùi Đông Lai thì biết điều dừng bước lại. Gác ở cửa hội sở. Cảm giác kia giống như là sợ Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng chạy trốn. Thiếu gia Anthony tôn quý, vi tiên sinh, sức tiên sinh. Bùi Đông Lai thấy được cả đám người đang nhìn vào mình thì trên mặt nở ra nụ cười thân thiết. Vô cùng vui vẻ mà nói thật vinh hạnh mà may mắn khi được gặp mặt cùng với các vị. Tôi nghĩ đêm nay chính là đêm vui vẻ nhất trong đời của mọi người. Hả? Nghe được Bùi Đông Lai nói những lời này thì đám người An Anthony đều mở to mắt, kinh ngạc mà nhìn vào Bùi Đông Lai. Giờ phút này bọn hắn hoài nghi tính giác và thị giác bản thân xuất hiện vấn đề. Bởi vì, bọn hắn biết rõ hành động trong một năm qua của Bùi Đông Lai, biết rõ thái độ đối với địch nhân của Bùi Đông Lai, càng biết rõ tính cuồng ngạo của Bùi Đông Lai. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai người đã từng nói sẽ tiêu diệt gia tộc Gambino. Giết chết Anthony và những đại lão của nghị viện Mafia lại tỏ ra bộ dạng hưởng hảo như thế. Điều này có thể để cho đám người Anthony không kinh ngạc sao? Chẳng chẳng lẽ hắn muốn giải hòa với bọn ta sao? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Trong lòng Anthony cùng V.O. không hẹn mà hiện lên một suy nghĩ. Nhưng cũng không một ai lên tiếng. Cũng không một ai đứng dậy nghênh đón Các vị bằng hữu thân ác của tôi Trong nước chúng tôi có một câu thành ngữ khiếu đầu đào tốn lý mắt Thấy đám người Anthony không nói lời nào thì bồi đông la chủ động dường bước Nụ cười trên mặt cũng không giảm ý nghĩa của câu thành ngữ này Chính là người tặng cho ta một quả đào nhỏ Thì ta sẽ hái một quả mận lớn để tặng lại cho người Để tình hữu nghị được vững chắc, tôi biết. Trước kia chúng ta có xảy ra một ít hiểu lầm nhưng mà khi tôi biết được Anthony Thiếu Gia chủ động phái ra nhân viên cao tầm của hãng phim Quang Roder đến Nam Cảng để cùng hợp tác với công ty giải trí hồng tin thì tôi vô cùng cảm động. Bùi đông lai like cố ý làm ra một bộ dạng kiếp động. Ngữ khí phối hợp có vẻ mặt. Có thể nói là vô cùng hoàn mỹ chính vì hành động đó mà tôi cảm thấy hổ thẹn. Để tỏ lòng kính ý đối với Anthony Thiếu Gia thì sau khi tôi biết được tin này thì liền để trợ thủ của tôi để cho trợ thủ của tôi hồi âm lại. Hơn nữa tôi còn quyết định đến đây để xin lỗi các vị. Nếu nói lúc nãy đám người Anthony kinh ngạc. Hoài nghi Bùi Đông Lai thì lúc này mắt thấy Bùi Đông Lai hoàn toàn tỏ ra khiêm tốn. Nói những lời xin lỗi này thì bọn hắn có thể khẳng định. Bùi Đông Lai làm như thế. Mục đích chỉ có hai. Thứ nhất. Đối mặt với uy hi hiếp và cấp bách của thần võng thì Bùi Đông Lai đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Thực sự muốn giải hòa với nghị viện mafia. Thứ hai, Bùi Đông Lai muốn dùng cách này để che giấu cái gì không cho người khác biết được mục đích chính của hắn. Trong lòng hiểu được mọi chuyện thì bọn người Anthony có khuyên hướng thứ nhất. Bởi vì chuyện cho đến bây giờ, bọn hắn thật sự cũng không nghĩ rằng mục đích của lần diễn trò này của Bùi Đông Lai là gì. Nếu hội trưởng Yoshi có mặt ở đây thì người rất có thể sẽ chấp nhận lời giải hòa này. Trong lòng vi hô thở dài, rồi nói một câu. Anthony thấy vậy thì nở ra nụ cười lạnh thật sự là mày muốn giải hòa cùng chúng ta sao? Không không không. Anthony vừa nói xong thì bùi đông lai liền lắc đầu. Thấy sắc mặt đám người Anthony biến đổi thì bùi đông lai mới nói thêm Anthony thiếu cha. Không phải là giải hòa mà là hợp tác. Chúng ta việc nhóm nhạc hoàng hậu tiến vào Hollywood để làm khế ước bỏ đi hiểu lầm. Đợi sau khi hợp tác thành công thì chúng ta sẽ trở thành bạn bè với nhau. Ô, mắt thấy bùi đông lai thu liễm lại phần cuồng ngạo. Bộ dạng tỏ ra khách khí thì Anthony không có lập tức cùng bùi đông lai trở mặt. Mà là có chút hướng thủ hỏi nói xem. Mày muốn hợp tác như thế nào? Anthony Thiếu Gia Ngài cũng biết tôi là người khống chế thế giới ngầm tê Quy Hơn nữa còn có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội Bùi Đông Lai cười cười rồi giải thích như vậy Hai bên chúng ta có thể hợp tác ở khu vực Hắc Harkin Ví dụ như buôn lậu Rửa tiền tôi tin tưởng việc này sẽ mang lại của cải thật nhiều cho chúng ta Nghe được Bùi Đông nói thế trừ Anthony ra thì trong lòng đám người V.O. đều động. Bọn hắn rõ ràng, nếu như hai bên hợp tác thì lợi ích sẽ rất lớn. Hiểu được điểm này thì năm tên đại lão Mát Pha liền nhìn về phía Anthony. Thấy được ánh mắt của năm người V.O. thì Anthony cũng hiểu được tâm tư của bọn họ. Bất quá hắn cũng không có tỏ thái độ. Hắn cùng Bùi Đông Lai giao phong vài lần. Lần nào cũng rơi vào thế hạ phong. Bùi Đông Lai còn nói rằng muốn tiêu diệt gia tộc Gambino. Khiến cho gia tộc Gambino mất hết mặt mũi ở thế giới ngầm. Về phương diện khác hắn cho rằng Yoshi đã đến đây. Âm thầm chú ý tất cả mọi chuyện. Cố gắng làm cho Bùi Đông Lai xúc lên con bài chư lật. Như vậy. Làm sao hắn có thể quyết định qua loa được Anthony thiếu ra tôi cho rằng ngài hẳn là nên để tôi ngồi xuống từ từ nói chuyện Mắt thấy Anthony không tỏ thái độ thì bùi đông lai cười cười ngài cảm thấy thế nào Trong này không có ghế dựa cũng không có ghế ngồi Anthony nở ra nụ cười hài hước bởi vậy mày cứ đứng mà nói đi Được rồi Đối mặt với lời vũ nhục của Anthony thì Bùi Đông Lai cũng chẳng tỏ ra tức giận. Ngược lại vẻ tươi cười trên mặt cũng không giảm. Tiếp tục nói một khi hai bên chúng ta hợp tác thì không chỉ nói đến khu vực Hắc Kiêm. Chúng ta còn có thể buôn bán. Hợp tác ở những lĩnh vực khác. Nói vậy thì mọi người cũng biết tôi có mối quan hệ chặt chẽ với Liên minh Hoa Hạ. Anthony cũng không có lên tiếng cắt ngăn, mà tỏ ra hướng thú nghe Bùi Đông Lai nói. Anthony không mở miệng, 5 người V.O. cũng không dám mở miệng. Trong bức tri bức giác, đợi Bùi Đông Lai miệng khô lưỡi đắng thì cũng đã qua 30. Trong 30 qua, Bùi Đông Lai liền đem những lời êm tai nói cho đám người Anthony nghe. Nào là buông lâu. Rửa tiền đến nguồn năng lượng Điện tử chỉ cần hai bên hợp tác Thì sẽ kiếm được vô số tiền bạc Anthony Tôi cho rằng đề nghị của bùi tiên sinh cũng không tồi V.O. thừa diệt bùi đông lai tạm dừng Thì quay đầu nhìn về phía Anthony Anthony nghe vậy thì hừ một tiếng chú V.O. Việc này không phải là việc mà ông có thể làm chủ V.O. không phải bác được Hắn vô cùng tức giận nhưng mà nhớ lại Anthony từng nói Yoshi sẽ xuất hiện nên hắn biết điều mà ngậm mồm. Thấy vậy thì trong lòng Anthony vô cùng sản khoái. Hắn không để ý đến buổi đông lai cùng đám người VO nữa mà lấy điện thoại ra. Gọi cho Yoshi để xin chỉ thị của Yoshi. Hả? Tại sao lại không liên lạc được? Chẳng chẳng lẽ cha muốn để mình làm chủ sao? Mắt thấy không thể liên lạc được với Yoshi thì chân mày Anthony nhíu lại. Hắn không nghĩ rằng Yoshi sẽ xảy ra chuyện gì. Theo bản năng hắn cho rằng Yoshi để hắn xử lý mọi chuyện. Bởi vì ở hắn xem ra. Khi Yoshi đã khôi phục lại thương thế thì trên đời này không có mấy ai có thể vết được cha của hắn. Anthony nghĩ vậy thì hắn liền nhìn chầm chầm vào bồi đông lai vài giây. Sau đó ánh mắt nhìn về quý hồng đang đứng bên cạnh bồi đông lai. Ngay sau đó, ánh mắt của Anthony nhìn chầm chầm vào cặp bánh bao trên người của quý hồng ánh mắt tràn ngập dục vọng. Đó là ánh mắt của thợ săn khi thấy con mồi. Bùi đông lai. Tuy rằng mày đưa ra phương thức hợp tác mê người nhưng mà mày hẳn nhớ là mày đã làm gì với nghị viện mafia. Anthony mở miệng. Dùng một loại ngữ khí ăn trên ngồi trước. Nói tao sẽ không tính toán chuyện trước kia. Cùng mày hợp tác nhưng mà mày phải đáp ướm tao một chuyện. Việc gì? Nghĩ đến dịp cô Thành dặn dò mình cố gắng kéo dài thời gian thì bùi đông lai cũng không có trở mặt là là mỉm cười đáp lại. Một bên nhìn thời gian. Âm thầm suy đoán có phải dịp cô Thành đã đến đây rồi hay không? Để nàng cùng Liễu Nguyệt làm đồ chơi của tao. Anthony không thể đoán được suy nghĩ của bùi đông lai mà là ngư bức hét lên một tiếng chỉ vào quý hồng. Quyết định này có thể lấy được lợi ích. Có thể đoạt đi nữ nhân của Bùi Đông Lai. Có thể lấy lại mặt mũi của gia tộc Gambino. Vù lúc này đây, Bùi Đông Lai dùng hành động để trả lời. Bùi Đông Lai giống như là sử dụng thuốc di. Nháy mắt đã đến trước người Anthony. Tay phải liền chụp vào cổ của Anthony sau đó dơ lên cao. Anthony giống như một con gạt bị bùi đông lai sách lấy. Vù xảy ra một màn làm cho đám u linh mafia vốn là cả kinh. Sau đó bọn hắn lấy lại tinh thần rồi chạy đến. Nếu tao nói tao từng chơi bà già của mày mới có mày thì có phải mày sẽ gọi tao một tiếng là cha không? Trong phút chút bùi đông lai một tay mang Anthony đi về phía quý hồng. Cười hiếp mắt, trở mặt hoặc là nói xin lỗi, hoặc là xuống địa ngục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 712 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 712 Bùi Vũ Phu Sống Lại Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì theo bản năng Anthony muốn đánh trả nhưng mà hắn cảm nhận được Bùi Đông Lai đang từ từ bóp mạnh vào cổ hắn vì thế hắn liền bỏ qua suy nghĩ này. Dưới ánh đèn ánh mắt hắn tỏ ra phẫn nộ nhìn chầm chầm vào Bùi Đông Lai. Sát đám người vi cũng cả kinh. Bọn hắn không ngờ rằng lúc này Bùi Đông Lai giống như một con chó tê. Quy! Chỉ biết cầu xin, lúc này lại thay đổi đột ngột như thế, mà ulin Mafia lại tỏ ra ngưng trọng. Thực lực của Bùi Đông Lai đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Còn nữa hiện giờ Anthony đang nằm trong tay Bùi Đông Lai. Bọn hắn sợ ném chuột sợ vỡ bình cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thả Anthony thiếu ra ra. Ngắn ngủ im lặng đi qua Trong đại sảnh vang lên một tiếng nói Người mở miệng là Faye Là cận vệ của Anthony Cũng là thủ lĩnh của đám tử sĩ gia tộc Gambino Thực lực của hắn đã là chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong Nghe được giọng quát của Faye Mọi người lấy lại tinh thần Nương theo ngọn đèn Có thể thấy lúc này khuôn mặt của Anthony đang vạn vẹo Miệng hắn thở dốc Dường như muốn nói cái gì những chỉ có thể phát ra những tiếng ô Ô tại sao Yoshi lại chưa xuất hiện Thấy được bộ dạng giải du của Anthony Năm người VO đều thầm hỏi Giống như trả lời câu hỏi của bọn hắn Bùi đông lai thả lỏng tay ra Anthony thấy vậy thì liền mở miệng thở hổn hển. Sau đó phát điên nhìn chầm chầm vào bồi Đông Lai. Chuyện được lấy tạitU tên. -E -E -E. tên chết tiệc chó chết kia thả tao ra, nếu không tao cam đoan mày sẽ không bước ra khỏi đại sản này được. Tao có đi ra được hay không thì không cần mày quan tâm, Hiện tại tao chỉ cẩn nhất tay lên là có thể lấy được mạng chó của mày Bùi đông lai mỉm cười nhìn vào bộ dạng phát điên của Anthony Mày Anthony nghe thế thì hức sâu một hơi Lạnh lùng nói tao thừa nhận mày là một tên đê tiện Mày có thể vì đạt được mục đích mà lựa chọn cầu sinh tha thứ nhưng mà hiện giờ mày Thi tính vạn tính cũng không ngờ rằng đêm nay cha tao sẽ đến đây. Tao cũng đã tính được thằng cha của mày sẽ đến đây. Tay phải bùi đông lai kéo Anthony. Đưa hắn đến sát người mình rồi cười ngoài ra. Tao còn tính được trước khi tao đến đây thì mày đã nói tin này cho đám người vi hô tiên sinh kia. Ác nghe được Bùi Đông Lai like nói thế thì không riêng gì Anthony, mà ngay cả đám người V.O. cũng là bị cả kinh không nhẹ. Chẳng chẳng lẽ, kinh ngạc qua đi, đám người V.O. đều không hẹn mà cùng suy nghĩ đến một vấn đề. Có phải mày rất tò mò tại sao cha của mày lại chưa xuất hiện ra tay cứu mày phải không? Thấy được bộ dạng kinh hãi của Anthony thì Bùi Đông Lai nhất trong kiến huyết nói ra. Không trả lời Anthony cảm thấy vô cùng bất an. Lý trí nói cho hắn biết. Nếu Bùi Đông Lai có thể đoán được đêm nay cha của hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà hiện giờ cha hắn còn chưa có đến. Như vậy hơn phân nữa là đã xảy ra chuyện rồi. Ha ha mặc dù trong lòng Anthony đoán như thế nhưng mà hắn không tin Hắn liền cười to lên tên chó chết kia Chẳng lẽ mày nói cho tao biết rằng cha của tao đã bị hạ độc thủ rồi sao Thương thế của cha tao đã khôi phục Cho dù giáo hoàng ra tay cũng không thể giết người Mà những cường giả khác hoặc là chết đi Hoặc là dưỡng thương Ai có thể giết được cha tao? Dựa vào mày sao? Thật sự là khiến tao chết cười. Đám người VO vốn cũng giống như Anthony, lý trí nói cho bọn hắn biết dô rất có thể là xảy ra chuyện. Nhưng mà, nghe được Anthony nói thế thì suy nghĩ của bọn hắn có chút dao động. Dù sao Anthony cũng nói đúng sự thật. Chuyện cho tới bây giờ thì không có tin tức của cường giả nào trong trận chiến ấy khôi phục thương thế truyền ra ngoài. Hơn nữa trừ bồi vũ phu ra thì những người tham gia trong trận chiến ấy cũng không có đạo lý mà ra tay giết Yô-xì. Chẳng chẳng lẽ là chiến tranh chi vương? Lúc này đám người vi-ô liền nghĩ đến dịp cô thành. Nhưng mà cảm thấy rằng người xếp thứ 10 trên thần bản là Diệp Cô Thành không phải là đối thủ của Yossi. Vẽ biến hóa của đám người V.O. đều rơi vào mẹ Bùi Đông Lai. Thế cho nên thông qua sắc mặt thì Bùi Đông Lai có thể đoán được suy nghĩ của bọn hắn. Mắt thấy đám người V.O. dường như không tin Yossi đã chết thì Bùi Đông Lai liền nói thêm nếu mày tin rằng cha của mày ở quanh đây thì mày hãy gọi đi. Xem thử cha của mày có xuất hiện hay không. Anthony vẫn không trả lời. Thân thể của hắn run lên. Bởi vì. Lý trí nói cho hắn biết nếu cha của hắn ở đây thì sớm đã ra tay cứu hắn rồi. Kêu mau. Mắt thấy Anthony thờ ơ thì bồi đông lai liền đôn đốc cảm giác kia giống như là hắn muốn thấy Yoshi xuất hiện. Ác Anthony há miệng nhưng không kêu ra tiếng. Mày đã không gọi được thì tao giúp mày. Nói xong, bùi đông lai đột nhiên buông tay, hóa trảo thành trưởng, chụp vào bã vai Anthony. Bốt rắc tiếng trầm đục cùng tiếng xương gãy cùng vang lên một lúc. Anthony té xuống đất. Xương bã vai của hắn hoàn toàn bị dập nát. Nếu không muốn hắn chết thì bọn mày hãy thành thật một chút. Mắt thấy đám U-linh Mafia rụt rịt thì Bùi đông lai dẫm lên khuôn mặt Anthony. Lạnh giọng uy hiếp một câu. Đợi đám người U-linh Mafia lui lại thì hắn mới cúi người xuống. Nhìn vào khuôn mặt Anthony. Nói là mày gọi hay là tao giúp mày tiếp. Hô hô khuôn mặt Anthony vạn vẹo đến đỏ bừng ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm vào bùi đông lai. Tao rút mày lần cuối cùng. Bùi đông lai mỉm cười, chân phải nâng lên rồi đáp thẳng xuống đầu gối của Anthony. Rắc một cước này bùi đông lai đã đập nát xương đầu gối của Anthony. A! Cơn đau tuyền đến làm cho Anthony phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó, cả người của hắn rung lên, khuôn mặt đỏ bừng có chút trắng nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Thậm chiếc ánh mắt bây giờ của hắn không còn phẫn nộ khi nhìn vào bồi đông lai nữa, mà thay vào đó là sợ hãi. Sợ hãi đến từ cơn đau trên vai và chân, sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng hắn. Đến giờ phút này... Cho dù Anthony có vô số lý do phản bác Bùi Đông Lai đi nữa thì lý trí nói cho hắn biết nếu như cha hắn ở đây tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị Bùi Đông Lai đánh như một con chó chết. Nhìn qua thì dường như mày đã tin rằng cha của mày sẽ không đến. Bùi Đông Lai mở miệng U Vinh Quy Quy Hơn Đúng vậy. Thật sự thì hắn đã không đến được. Hắn sớm đã xuống địa ngục rồi. Lột bột mặc dù đám người vi hô sớm đã đoán được. Nhưng mà nghe chính miệng bùi đông lai nói ra thì trong lòng bọn hắn không khỏi nhảy dựng. Không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Anthony nghe thế thì trở nên vô cùng kiếp động. Không ngừng rứt gào trượt phi cha của mày sống lại. Nếu không không có ai có thể giết chết cha tao. Sống lại. Nghe được hai chữ này thì trong lòng bùi đông lai vốn đang bình tĩnh bỗng hơi gợn sống. Thật đáng tiếc. An thò đi. Kế hoạch của mày và cha mày muốn giết tao để uy hiếp đám người vi hô tiên sinh đã thất bại. Cảm xúc dao động khẽ lướt qua. Bùi Đông Lai không trả lời thẳng câu hỏi của Anthony mà là nói U Vinh Quy Quy Hơn Mày có thể từ từ xuống địa ngục để hỏi thăm rốt cuộc của mày đã chết như thế nào? Bá giống như dự đoán của Bùi Đông Lai Hắn vừa thốt lên xong thì sắc mặt của bốn tên đại lão mafia liền biến đổi Một mặt là bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra kế hoạch của Anthony Còn một mặt thì bọn hắn sợ rằng bùi vũ phu sẽ sống lại Người có tên cây có bóng Ba chữ bùi vũ phu ảnh hưởng quá lớn đến người của thế giới ngầm Nếu bùi vũ phu thật sự sống lại thì đừng nói bọn hắn Ngay cả đám người ô ô khi nghe tên cũng bị dọa mà tè trong quần Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 713 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 713 Chó Gà Không Tha Vì tiên sinh, các vị không cần phải lo lắng, tôi không có địch ý gì với các vị. Mắt thấy sắc mặt năm tên đại lão mafia biến đổi thì Bùi Đông Lai mở miệng địch nhân của tôi chỉ có gia tộc Gambino. Hả? Năm tên đại lão mafia nghe vậy thì biết được Bùi Đông Lai không muốn coi bọn hắn là địch. Mà là để bọn hắn phân rõ giới hạn với gia tộc Gambino. Nói vậy thì trong lòng các vị cũng hiểu được. Hôm nay nếu như không phải tôi không thủ tiêu dô Thì các vị cũng sẽ sống không dễ chịu gì. Bùi đông lai like tiếp tục nói hiện giờ dô đã chết. Tên ngu ngốc Anthony này cũng sắp đi theo. vi tiên sinh. Chuyện cho đến bây giờ không biết ông muốn chọn cái nào. Chú chú vi Không nên tin lời của hắn. Hắn chính là một tên đê tuyển chó chết. Lúc nãy hắn đã lừa chúng ta một lần. Trong tuyệt vọng Anthony cũng minh bạch được ý tớ của Bùi Đông Lai. Cố gắng nhắc nhở V.O. Kết quả là thấy V.O. thờ ơ. Hắn liền điên cùng mà rống lên phe phê. Xử lý tên chó này cho ta. bộp theo một tiếng vang giòn tiếng hét của Anthony dừng lại. Hắn bị Bùi Đông Lai dẫm gãy cổ. Dưới ánh đèn ánh mắt hắn trường tròn Một bộ dạng chết không nhắm mắt. Vù cùng lúc đó, phây liền giống như một mũi tên bay thẳng về phía bùi đông lai. Tay phải của hắn vung lên chém về phía bùi đông lai. Cục chích trôi ngoài biển mà tưởng rằng đông hồn cắm trong bình. Cảm nhận được phây tấn công thì bùi đông lai hừ lạnh một tiếng tay phải thuận thế đưa lên. Bút kình lực va chạm. Một tiếng vang vang lên. Faye chỉ cảm thấy một kích của mình như chém vào bên trên một tấm thép. Không thể tiến tới nữa. Ngăn được một đòn của Faye. Tay trái bùi đông lai hóa thủ thành trảo. Trực tiếp bắt vào cổ tay của Faye rồi kéo một cái. Năm ngón tay phải của hắn sòi ra. Hóa thành một cây thương. Đâm vào cổ họng của Faye. Vù tiếng xé gió vang lên Thời khắc nguy cơ Phây liền nghiêng người Làm cho một kiếp này của Bùi đông lai đâm vào khoảng không Bút cùng lúc đó, Bùi đông lai liền xoay người tung chân đá vào thi thể của Anthony Vù nhất thời, thi thể của Anthony liền bay về sáu gã U Linh đang vọt tới Sáu gã ulin Mafia kia là tự sĩ của gia tộc Gambino Bọn hắn thấy Bùi Đông Lai giết chết Anthony Thấy được phây tự thân ra tay thì liền lập tức tiến lên Lúc này Mắt thấy thi thể của Anthony bay tới thì bước chân bọn hắn dừng lại Thuận thế mà chụp lấy thi thể Anthony Cùng lúc đó Bùi Đông Lai cũng không dừng lại Hắn hóa thủ vi đao, chém ngang về phía cổ của phê. Đối mặt với một thủ đao này của bùi đông lai thì thân hình phê khom xuống. Chẳng những né được một đòn này. Hơn nửa tay trái của hắn đâm thẳng vào đồi của bùi đông lai. Chết đi! Bùi đông lai thấy vậy cũng không thèm để ý. Mà là quát lên một tiếng. Tay phải hóa thành trưởng. Chụp thẳng vào đầu của phê. Nếu phê toàn tâm toàn ý mà né tránh thì hắn có thể né được. Nhưng mà lúc này tinh lực của hắn chi làm hai. Vừa cố gắng phòng thủ. Vừa cố gắng phản chức. Làm sao có thể né được một đòn này của bùi đông lai. Bút một chưởng của bùi đông lai vỗ thẳng vào đầu của phê. Kinh lực khủng bố trực tiếp chấn nát đầu của phây giống như là một quả dư hấu bị nứt toét ra. Phốt máu cùng ớt phun ra, bắn trúng vào đám U-linh Mafia đang tiến lên. Rầm thi thể phây ngã xuống đất. v tiên sinh, bằng hữu hay là địch nhân? Sau khi giết xong phây thì bùi đông lai cũng không có ra tay mà ánh mắt sắc lạnh nhìn vào v đây là lần cuối cùng tôi hỏi ông. Lột bột bên tai vang lên lời nói lạnh như băng của Bùi Đông Lai thì đầu ớt của V.O. liền thanh tỉnh trở lại. Hắn biết bằng hữu trong miệng Bùi Đông Lai chính là giúp Bùi Đông Lai đối phó với gia tộc Gambono. Như vậy, hắn liền có thể trở thành hội trưởng của nghị viện Mafia. Điều là chuyện mấy năm qua hắn luôn nghĩ đến nhưng bởi vì có sự uy hiếp của Yoshi nên hắn không thể làm được nhưng mà giả tâm của hắn ngày càng lớn hơn. Hiện giờ chỉ cần hắn nguyện ý trở thành bằng hữu của Bùi Đông Lai thì giấc mộng này sẽ trở thành sự thật. Còn nếu như là địch thù thì đừng nói đến chức hội trưởng nghị viện Mafia kia mà ngay cả bản thân hắn cũng khó giữ. Thử lý người của gia tộc Gambino. Hắn không có bất kỳ do dự nào, liền quyết đoán hạ lệnh. Vù vù vù. Nghe được mệnh lệnh của vi thì những tên thủ hạ của hắn liền vọt lên. Ra tay với 7 tên U-linh Mafia gia tộc Gambino. Dựa theo lời của Vi-ô tiên sinh mà làm. Mắt thấy tình thế đảo ngược thì hai gã đại lão thuộc phe phái của gia tộc Gambino liền trở mặt. Trực tiếp ra lệnh để biểu lộ lòng trung tâm với phi hô. 15 Vân, Sơn, 7 Đây là một tỷ lệ cách xa nhau. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai mặc dù biết được đại cục đã định nhưng mà hắn vẫn đứng trước người quý hồng. Đề phòng có người hạ độc thủ. Quý Hồng thấy vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Cùng lúc đó, V.O. cùng bốn tên đại lão mafia thở vào một hơi. Tuy rằng bọn hắn đoán được Bùi Đông Lai muốn nhờ V.O. diệt trự gia tộc Gambino. Nhưng mà lấy biểu hiện của Bùi Đông Lai lúc trước và bây giờ thì bọn hắn cũng không chắc chắn 100% Bùi Đông Lai có dung giao mổ về phía bọn hắn hay không. V.O. biết được ý của Bùi Đông Lai like, cho nên tự nhiên sẽ không để sống bất kỳ tên nào. Sau năm, 7 tên U Linh của gia tộc Gambino đã chết sạch, bên V.O. cũng mất 5 người. V.O. tiên sinh, chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ ngài đảm nhận chức hội trưởng nghị viện Mafia. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, hai gã đại lão lúc trước đi theo gia tộc Gambino liền mở miệng nói. Xem tại Tê Rương, U, A, -e N, A, -a. cũng không có để ý đến mà là đi đến trước mặt bùi đông lai. Nói bùi tiên sinh, từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Đúng không? Nghe V.O nói thế thì trong lòng quý hồng hiểu được. Kế hoạch mượn V.O để tiêu diệt ra tột gam vino của bùi đông lai đã thực hiện được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 714 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 714 hết đợt này đến đợt khác. U, Vinh, Quy, Quy, Hân, Ô tiên sinh từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, Dựa vào kế hoạch của Bùi Đông Lai thì hắn để V.O. trở thành người cầm quyền của nghị viện Mafia. Rồi sau đó mượn tay V.O. tiêu diệt gia tộc Gambino. Nên nghe V.O. chủ động lấy lòng thì mỉm cười gật đầu tôi tin tưởng tình hữu nghị của chúng ta sẽ mãi mãi chặt chẽ và trường tồn. Thật tiếc nuối. Nếu nơi này không phải đầy thi thể và máu thì tôi nghĩ hẳn là phải mở một bình rượu để chúng mừng. Nụ cười trên mặt V.O. không giảm, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối tự hồ là ám chỉ lên cái gì. Nghe được V.O. nói thế thì Bùi Đông Lai biết rõ V.O. muốn rời khỏi nơi này để tiếp tục tiến hành đã kích gia tộc Gambino. Để xác định địa vị ở nghị viện Mafia. Bùi Đông Lai hiểu được điểm này cũng không có tỏ thái độ mà là đang cân nhắc có nên liên hệ với Diệp Cô Thành hay không. Dựa vào ước định của hắn và Diệp Cô Thành thì sau khi Diệp Cô Thành thuận lợi đánh cắp kho số liệu vũ khí thì sẽ liên lạc với hắn. Đây cũng là nói Diệp Cô Thành sẽ đến đây nhưng mà hiện giờ vẫn chưa thấy Diệp Cô Thành đâu cả. Nghĩ đến rất có thể bát Ti An cùng DC có thể ở bên ngoài thì Bùi Đông Lai giả ngu nói V.O. tiên sinh. Tôi cho rằng cách ăn mừng tốt nhất là dẫm trên thi thể địch nhân A. Ách, V.O. vốn là tưởng Bùi Đông Lai hiểu được ý của hắn. Để cho hắn nhân rèn sắt khi còn nóng. Lập tức tìm cách đối phó gia tộc Gambino. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói thế thì vi hô vốn là ngẩn ra. Sau đó nhìn vào Bùi Đông Lai. Trầm ngâm một phen. Lựa chọn ăn ngay nói thật Bùi Tiên Sinh. Tôi cũng đồng ý với ngài nhưng mà ngài có điều không biết. Đêm nay có rất nhiều thế lực chú ý vào hội sở này. Nếu để bọn hắn biết được tình huống hiện giờ thì đến lúc đó chúng tôi ra tay đối phó với gia tộc Gambino sẽ có chút phiền phức. Năng lực ở bên quân chính của gia tộc Gambino rất mạnh. Vì an toàn nên tôi đề nghị nên rời khỏi đây. Sau đó để người rửa sạch hiện trường rồi tìm một nơi an toàn để chúc mừng. Cậu thấy sao? Haha ha! ha. V.O. vừa nói xong. Bùi Đông Lai định trả thì lời thì đột nhiên một tiếng cười cuồng vọng từ xa vang đến Bác Ti An giống như là một trận cuồng phong xuất hiện ở cửa hội sở Phía sau hắn còn mang theo sáu gã cuồng chiến sĩ Bác Ti An Thấy Bác Ti An xuất hiện thì đám người vi hô cả kinh Mà Bùi Đông Lai thì không hề tỏ ra kinh ngạc Bọn mày không cần đi đâu nữa Bác Ti An nở ra nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn vào bồi đông lai. Vù vù vù. Bởi vì quan hệ giữa nghị viện mafia và bộ lạc cùng nhân không được hòa hợp cho lắm. Hai bên như nước với lửa. Mắt thấy bác Ti An tỏ ra xạo quần khi xuất hiện thì 12 tên u linh mafia còn lại không đợi vi hô hạ lệnh thì liền nhảy lên. Đánh về phía bác Ti An. Muốn chết Mắt thấy 12 tên U Linh Mafia đánh tới Bác Ti An quát lên một tiếng Lập tức hai tay chém ra Ngăn cản được hai đòn công kích của hai gã U Linh Mafia Bút bút nương theo hai tiếng vang giòn Thiết quyền của hai tên U Linh chém thẳng vào trong tay Bác Ti An Hả? Có lẽ không ngờ thực lực Bác Ti An lại mạnh đến thế Hai gã U-linh liền hoảng hốt theo bản năng định rút tay lại. Chết! Ngay sau đó. Không đợi hai tên U-linh rút tay ra thì bác Ti-an lại quát lên một tiếng. Đùi phải đá lên. Giống như một cây trường thương. Đá thẳng vào hai gã U-linh. Rắc tên U-linh thứ nhất không kịp né tránh nên bị một cước của bác ti An đá thẳng vào cổ họng. Cổ hỏng hắn liền bị dập nát Cả người liền bay ngược ra sau Cùng lúc đó Tên U Linh thứ hai cảm nhận được nguy cơ Nên theo bản năng đưa tay phải ra đỡ trước người Cố gắng ngăn cản một cước này của bác Ti An Bốt rắc uy thế một cước của bác Ti An vẫn không giảm Đá thẳng vào cánh tay tên U Linh thứ hai Lực lượng cuồn bạo trực tiếp làm gãy cánh tay tên U Linh thứ hai. Phúc cả người tên U Linh thứ hai liền chấn động, phun ra một bụng máu, cả người lùi về phía sau. Một chiêu đánh gục hai gã U Linh, một chết, một bị thương. Mắt thấy như vậy thì mời tên U Linh kia liền dừng lại. T5 người V.O. thấy vậy thì hít sâu một hơi. Vẽ mặt tỏ ra vô cùng kinh hãi. Vi-hô, nếu các ông không muốn chết thì hãy mau thần phục ta Vẽ mặt bác Ti-an tỏ ra hài hước nhìn về phía đám người Vi-hô nghe lời nói ngông cùng của bác Ti-an thì Vi-hô nuốt một ngụm nước miếng Theo bản năng thì muốn chửi ầm lên nhưng nghĩ đến thực lực của bác Ti-an thì hắn liền không dám nói gì Ánh mắt nhìn sang Bùi Đông Lai. Dưới ánh đèn ánh mắt của hắn tràn ngập cảm giác cầu cú. Bởi vì hắn biết được đám U Linh Mafia không phải là đối thủ của Bác Ti An. Cho nên hắn chỉ đành phải đem hy vọng gửi vào trên người Bùi Đông Lai. Người vừa rồi chỉ dùng ba chiêu là có thể ghết chết phê. Ông không cần nhìn hắn. Thấy được hành động của Vi-ô thì bác Ti-an nhìn sang Bùi Đông Lai. Giọng nói giống như tiếng sấm nổ vang tao sẽ giết chết hắn. Ôm, ôm. Quý Hồng cảm thấy thân thể rung lên, đầu óc chán vang. Nhận thấy biến hóa của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai nắm lấy tay Quý Hồng. Một cổ lực lượng ấm áp truyền vào trong cơ thể Quý Hồng. Tiêu trừ ảnh hưởng tiếng gầm bát ti an đối với quý hồng. Thân thể quý hồng liền bình thường trở lại. Ánh mắt nàng nhìn về phía bùi đông lai. Ánh mắt tỏ ra cảm động. Nhưng phần nhiều là lo lắng. Hiện giờ nàng chỉ là ám kính đỉnh phong mà thôi. Căn bản không nhìn thấy rõ được thực lực của bùi đông lai. Mà bằng vào tiếng rốn của bác Ti An thì nàng có thể đoán được thực lực của người này cũng không kém hơn sư phụ nàng cô độc phong ảnh là bao nhiêu. Phải biết rằng cô độc phong ảnh đã bước chân vào khu vực cương kính. Nàng lo lắng Bùi Đông Lai không phải là đối thủ của bác Ti An. Một khi Bùi Đông Lai không phải là đối thủ của bác Ti An thì trừ phi diệp cô thành xuất hiện. Nếu không nàng và bùi đông lai sẽ gặp nguy hiểm Thấy được vẻ lo lắng của quý hồng thì bùi đông lai chỉ cười nhẹ Sau đó nhìn về phía vi hô Thấy được ánh mắt bùi đông lai thì trong lòng vi hô khẽ động Nháy mắt liền hiểu được ý tứ của bùi đông lai Bùi đông lai muốn hắn tỏ thái độ Ha ha, đầu mày chứ phân hay sao mà muốn chúng ta thần phục mày Hiểu được điểm này thì vi V.O. liền quyết định. Hắn cười lạnh một tiếng rồi giọng nói tỏ ra lạnh lùng tao cho mày biết. Nơi này là mơ. Không phải là nơi mà mày có thể dương oai. Mau cúc về Nam Mỹ đi. Hắc nếu bọn mày muốn chết thì tao sẽ thoải mãn nguyện vọng cho bọn mày. Bác Ti An hừ lạnh một tiếng trước tiên tao sẽ giết đám kiến hôi này. Nói xong, bác Ti-an tiến vào trạng thái cuồng hóa, thân hình cả người cao lớn, chiến ý bột phát, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong phút chút, đám người vi-ô liền cảm thấy trước ngực dường như có một tòa nối lớn đè vào, sắc mặt trở nên khó coi. Rơi vào đường cùng, vi-ô đành phải nhìn sang bùi đông lai. Để người của ông bảo vệ nàng Mắt thấy vi hô tỏ thái độ thì trong lòng bùi đông lai không còn băng khoan nữa Lập tức buông tay quý hồng ra rồi đi về phía bác ti an Được được Vi hô nghe vậy thì liền vui mừng Nhìn sang mười tên u linh Nói mau bảo vệ tốt quý tiểu thư Hát vốn tao muốn để mày sống thêm một lát, nếu mày muốn tìm chết thì tao đành phải thay đổi lại chủ ý. Thấy bùi đông lai đi lên thì chiến ý trên người bác Ti an hoàn toàn sôi trào. Ánh mắt tỏ ra hưng phấn trong đại bỉ vũ. Bởi vì con điếm tô bồ đề kia kia nên mày mới thoát được một kiếp. Hôm nay mày sẽ không còn may mắn như thế. Xem tại Tê Rương. U, Ê, N, Ê, Ê, Mày nói nhiều quá rồi. Dưới ánh đèn, bùi đông lai giống như một lưỡi đao được rút ra khỏi vỏ cả người bắn về phía bát tiên ăn. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.x.y.z 715 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.x.y.z Chương 715 phá cuồng hóa chém dết thượng lúc này, Bùi Đông Lai bất động như Sơn, động như lôi đình. Tốc độ nhanh đến quý hồng cũng không thấy rõ. Thật nhanh! Bác Ti An thấy vậy thì trong lòng cả kinh. Lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết thực lực bây giờ của Bùi Đông Lai còn mạnh hơn lúc tham gia đại bỉ vũ toàn cầu nữa. Hừ kinh ngạc rất nhiều. Bác Ti An cũng không có chút sợ hãi nào mà hừ lạnh một tiếng rồi ngênh chiến. Thấy Bác Ti An không lùi mà tiến thì Bùi Đông Lai biết được sau khi cuồng hóa thì các phương diện khác trên người Bác Ti An đều tăng lên. Nhất là dũng khí cùng khí thế kinh người. Bùi Đông Lai liền dùng sát chiêu lôi đình. Hữu quyền chém thẳng giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Đánh thẳng về phía bác Ti An Dường như phát giáp được một quyền này của bùi đông lai vô cùng uy mãnh. Trên mặt của bác Ti An cũng không tỏ ra ngưng trọng Nếu có thì đó chính là điên cuồng Rống một tim gầm giận dữ vang lên Khí thế cùng chiến ý bác Ti An hoàn toàn bạo phát Gân xanh trên người nổi lên Cả người giống như một tòa núi lớn di chuyển với tốc độ cực nhanh, hung ác vọt về phía Bùi Đông Lai. Giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có một mình Bùi Đông Lai. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ đó chính là giết chết Bùi Đông Lai. Nhưng mà, lý tưởng thật tốt nhưng hiện thực lại thôi rồi. Rầm nắm tay hai người đụng vào nhau như hai ngọn núi chạm vào. Phát ra một tiếng nổ vang rồi tách ra. Bút bút sau đó. Nắm tay hai người lại chạm vào nhau. Kinh lực tuôn ra như thủy Triều. Phát lên những tiếng vang giòn. Không khí xung quanh như bị xé rát. Ác tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị chấn trụ. 12 tên U-linh cùng 6 tên cùng chiến sĩ đều cảm nhận được lực lượng tàn bạo này. Bọn hắn hiểu được nếu như bản thân bọn hắn trúng một quyền kia thì liền banh chè ngay tại chỗ. Ngoài ra bọn hắn đã nhìn ra. Thực lực của Bùi Đông Lai cùng bác Ti An đã bước vào hóa kính chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước chân vào khu vực cương kính chiến thần. Cùng lúc đó, sau một đòn công kích thì cả người bác Ti An liền lui về phía sau. Ước chừng lui khoảng bốn bước thì mới dừng lại. Gạch đá dưới chân hắn đều nát vụn. Nương theo ngọn đèn, mọi người có thể thấy được lúc này khuôn mặt của bác Ti An lộ ra vẻ sợ hãi. Sợ hãi sao? Đúng vậy. Phải biết rằng, sau trận chiến ở Đại Bỉ Võ với Tô Bồ Đề thì bác Ti An đã ngộ đạo. Thành công bước chân vào chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong Lúc sau trải qua một hồi khổ luyện nên đã kiên cố được cảnh giới Ngoài ra hắn đã luyện cuồng hóa đến cực hạn Đã trở thành người có thực lực đứng thứ hai trong bộ lạc cuồng nhân chỉ sau cha của hắn Bởi vì điều này cho nên hắn mới vô cùng tự tin đến đây Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai chỉ tung một quyền mà làm hắn lui bốn bước. Loại tương phản này đã làm cho tâm niệm vô địch của hắn bắt đầu dao động. Còn đối với Bùi Đông Lai mà nói thì hắn từ dịp cô thành cùng Long Bồ Tổ đề đã thu thập được tư liệu của thập đại cường giả trên thần bảng Đối với tuyệt kỷ của từng người thì hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn biết được sau khi cuồng hóa thì thực lực. Dũng khí, cùng khí thế sẽ tăng lên. Cuối cùng năng lượng bột phát khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vì thế vừa mới chiến thì hắn liền dùng sát chiêu để làm cho bác Ti An phải chật vật. Phá vỡ cuồng hóa của bác Ti An. Không để cho bác Ti An có cơ hội bột phát. Lúc này mắt thấy một chiêu lôi đình của mình đánh cho bác Ti An phải rút lui thì bùi đông lai cũng không dám lơ là. Bởi vì hắn nhận ra trạng thái cuồng hóa của bác Ti An vẫn chưa biến mất. Cho nên bùi đông lai không dừng lại. Dưới chân bắn ra. Thân hình nhảy lên. Trong nháy mắt đã đến trước người. Bác Ti An lại oanh ra một quyền. Thừa dịp mày bệnh, lấy luôn mạng mày. Vì muốn phá vỡ hoàn toàn trạng thái cuồng hóa của bác Ti An, cho nên bùi đông lai lại tung ra lôi đình. Có lẽ là thông qua một quyền vừa rồi thấy được thực lực của bùi đông lai cho nên bác Ti An không dám lấy cứng đối cứng mà là để hai tay che tê. Rơn U Vinh Quy Quy Ờ Người muốn dùng trưởng khắc quyền để hóa giải đòn công kích này của Bùi Đông Lai. Từ góc độ võ học mà nói thì lựa chọn của bác Ti An rất thông minh. Nhưng mà cùng hóa của bác Ti An lấy khí thế làm sở trưởng. Mới vừa rồi bị một quyền của Bùi Đông Lai làm cho rút lui thì khí thế trên người hắn đã bị áp chế. Lúc này lại không dám lấy cứng đối cứng. Trong lúc vô hình khí thế lại giảm vài phần. Khí thế yếu đi. Bác Ti An không thể dùng lực lượng mạnh nhất dự. Lần ngăn cản này lực lượng của hắn chỉ tương đương với hai suyệt chéo ba lần lúc trước. Bút quyền trưởng chạm vào nhau. Bác Ti An chỉ cảm thấy bàn tay của mình giống như đụng vào một khối nham thạt. Vô cùng nóng bỏng đau đớn. Trong phút chút. Hổ khẩu của hắn vỡ ra, máu tư đầm điệt, hơn nửa cả người liền bị chấn ngược về phía sau. Bởi vì khí huyết trong người quay cuồng cho nên khuôn mặt của hắn đỏ bừng. Ngực một mảnh phập phồng. Sau đó cả người của hắn dần dần thu nhỏ. Trở lại bình thường. Cuồng hóa của hắn đã bị phá. Thấy một màn như vậy thì sáu tên cuồng chiến sĩ đi theo bác Ti An liền cả kinh cặp mắt thiếu chút nữa mà rơi xuống đất. Bọn hắn biết rõ thực lực của bác Ti An. Bọn hắn biết rõ thực lực của bác Ti An. Nhưng mà hiện giờ quyền thứ nhất của Bùi Đông Lai chỉ khiến cho bác Ti An lui về sau bốn bước. Quyền thứ hai trực tiếp đánh bay bác Ti An lui về sau. Mà hơn nữa lại còn phá vỡ cuồng hóa của bác Ti An. Chẳng chẳng lẽ hắn đã đột phá cảnh giới chiến thần rồi sao? Trong phút chốc, sáu tên cuồng chiến sĩ đều nghĩ như thế. Sóc khi bác Ti An cuồng hóa thì có thể đối kháng với cường giả bán bộ chiến thần. Chỉ có cường giả chiến thần tuyệt thế mới có thể áp chế bác Ti An. Hẳn là như thế. Sáu tên cuồng chiến sĩ đều có chung một đáp án. Ở hắn xem ra. Bùi Đông Lai có thể hai quyền phá vỡ trạng thái cuồng hóa của bác Ti An thì chỉ có một lời giải thích như thế. Hiểu được điểm này thì bọn hắn tỏ nên run sợ cường giả chiến thần có thể giết chết bọn chúng như giết gà. Hô cùng lúc đó. Đám người vi hô thì âm thầm thở vào một hơi. May mắn là trong thời khắc quan trọng bọn hắn đã lựa chọn chính xác, ủng hộ Bùi Đông Lai. Thở dài nhẹ nhõm còn có một người, đó là Quý Hồng. Thấy được một màn vừa rồi thì thần kinh của nàng cũng thả lỏng ra. Ánh mắt tỏ ra kiếp động nhìn về phía Bùi Đông Lai. Không có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của chính mình cường đại bồi đông lai còn chưa phải là nam nhân của quý hồng nhưng mà quý hồng lại yêu nam nhân này. Chẳng chẳng lẽ hắn đã luyện lôi đình đến cực hạn. Trên mặt bác Ti An không còn là vẻ kinh hải mà là hoảng sợ. Bởi vì hắn nhớ lại cha của hắn từng nói một câu hiên này. Vũ kỷ mạnh nhất chính là hấp riêng thần công. Nhưng người có thứ này đã ẩn cư nên thần công này đã tuyệt tiếc. Hiện giờ chỉ có lôi đình mới có thể làm mưa làm gió. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 716 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 716 phá cuồng hóa Chém giết hạ khi bác Ti An sắp té xuống đất thì đột nhiên phần eo hắc phát lực. Hai chân đưa ra rồi đạp xuống đất. Nhị thủ lĩnh. Thấy bác Ti An hạ xuống thì sáu tên cùng chiến sĩ liền chạy tới. Hô! Hô bác Ti An phun ra một ngụm uy bức. ổn định lại khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể. Sắc mặt khó coi nhìn vào bồi đông lai. Hắn vốn cho rằng sau khi mình đột phá thì trong những thanh niên cùng tuổi dưới gầm trời này ngoài DC và Cổ Đế ra thì không ai là đối thủ của hắn. Nhưng mà hắn thật không ngờ. Bùi Đông Lai chỉ bằng hai chiêu đã cùng hắn phân thắng bại. Đối với người cùng ngạo như bác Ti An thì đây là một loại đã kích không thể tưởng tượng. Vẽ mặt hắn không còn tỏ ra cuồng ngạo nữa mà thay vào đó là vẽ biệt khuất Còn nhiều là không cam lòng và sợ hãi Khi hắn tiến vào trạng thái cuồng hóa thì đã không phải đối thủ của Bùi Đông Lai Nếu như mất đi cuồng hóa thì kết cục của hắn chỉ có chết Hiểu được điểm này thì bác Ti An cho dù không cam lòng cũng phải cam lòng Hắn vung tay lên đi thôi Bọn mày không đi được nữa. Bùi đông lai liền quát lên một tiếng, giọng nói không lớn nhưng đủ để đám người bác Ti An nghe rõ. Bác Ti An nghe vậy thì cũng không dám dừng bước mà ngay tại chỗ bắn ra. Tao nói rồi, bọn mày không đi được. Chân trước bác Ti An vừa động thì bùi đông lai giống như là gió lốt. Tốc độ còn nhanh hơn so với đám người bác Ti An. Trực tiếp ngăn ở cửa đại sản Cả người giống như một tòa nối lớn đứng đó Chạm đường chạy trốn của đám người bác Ti An Bá mắt thấy bùi đông la chạm đường đi Thì sắc mặt đám người bác Ti An liền biến đổi Lên, vây công hắn Bác Ti An liền hạ mệnh lệnh Để sáu gã cùng chiến sĩ lên làm pháo hôi Để hắn có thời gian mà chạy trốn Sáu gã cùng chiến sĩ cũng hiểu được ý của bác Ti An. Bọn hắn biết rõ xung phong lên sẽ chết nhưng mà bọn hắn vẫn không do dự. Kiên quyết mà tiến lên. Nhưng mà. Không đợi bọn hắn hành động thì Bùi đông lai đã ra tay trước. Chỉ thấy thân hình hắn nhán lên. Cả ngươi như hủy mị xuất hiện trước sáu tên cùng chiến sĩ kia. Tay phải hóa thành tiên thủ. Rồi quật một phát về huyệt thái dương của một tên cuồng chiến sĩ. Bốt đối mặt với một kích này của bùi đông lai thì tên cuồng chiến sĩ kia cũng không kịp né tránh. Liền bị một chiêu này đánh trúng. Nửa bên mặt lập tức hóp vào. Máu tươi phun ra. Cả người ngã xuống đất. Cứ như vậy mà mất mạng. Vù vù vù vù vù mắt thấy đồng bạn bị Bùi Đông Lai giết thì 5 tên cùng chiến sĩ còn lại liền từ 5 góc độ khác nhau mà hướng về Bùi Đông Lai. Cố gắng vây công Bùi Đông Lai để cho Bùi Đông Lai muốn tránh cũng không kịp. Để bác Ti An có thể chạy trốn. Khí huyết cảm nhận được 5 người công kiếp. Bùi Đông Lai thả người bắn ra. Thân mình nhảy lên. Vạn eo. Xoay người Chân phải xuất ra Mùa bàn chân giống như là một lưỡi đao sắc bén quét về phía 5 tên cùng chiến sĩ Liên hoàng cướp Bóp bóp bóp bóp bóp Tiếng vang giòn truyền ra Bùi đông lai xoay người 360 độ Liên tục đá ra 5 cướp Trong đó Hai cướp đầu đá thẳng vào đầu của hai tên cùng chiến sĩ Trực tiếp đá vỡ đầu của hai bọn hắn, mà ba gã cùng chiến sĩ phía sau tuy phản ứng nhanh, lấy tay che trước người nhưng mà cũng không thể chịu được lực lượng từ một cước này của bùi đông lai. Hai tay bọn gãy ra, cả người trực tiếp bay ra ngoài, lột bột bát ti an đang chạy ra tới cửa đại sản. Trong lòng cảm nhận được người bên mình đã rụng hết thì hắn liền tăng tốc độ. Trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ở hắn xem ra chỉ cần còn sống rời khỏi nơi này trốn tới Nam Mỹ thì Bùi Đông Lai không có khả năng tìm được hắn. Đến lúc đó hắn chỉ cần nghêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Thờ ơ ơ lạnh nhạt nhìn đi si đối phó với Bùi Đông Lai là được trở lại cho tao. Ngay sau đó, không đợi Bát Ti An thành công chạy ra khỏi cửa hội sở thì ở phía sau Mùi Đông Lai đã hét lên một tiếng to. Tiếng hét kia như hổ gầm, sấm rền làm cho thân thể Bát Ti An không khỏi run lên. "Dứt lời, người đến." Trong chớp mắt, Mùi Đông Lai đã đuổi kịp Bát Ti An, tay phải chém thẳng về phía sau lưng Bát Ti An. Liều mạng. Nguy hiểm ập tới. Bác Ti An biết rõ tốc độ bản thân không thể so với bùi đông lai cho nên hắn liền dừng lại. Thân mình vừa chuyển. vặn eo, khoan người, đá chân. Hồi mã thương. Bác Ti An liền dùng hồi mã thương, hắn muốn làm bùi đông lai trở tay không kịp. Mắt thấy bác Ti An đã tới thì Bùi Đông Lai cũng không kinh hoảng. Thuận thế hóa trảo thành trưởng. Hai tay che ở trước người. Hai chân dính chặt trên mặt đất. Bốt tiếng vang giòn truyền ra. Một cước của bác Ti An đá vào lòng bàn tay của Bùi Đông Lai. Hắn chỉ cảm thấy dường như một cước này của mình đã đá vào một tòa nối lớn. Vẫn không thể lay động được Nhận thấy được điểm này thì trong lòng bác Ti An chấn động cố gắng thu chân lại Đã muộn rồi Bùi đông lai không đợi bác Ti An thu chân Lại biến chiêu Hóa trưởng thành trảo Tay phải đưa ra giống như một cái kìm chụp vào cổ chân của bác Ti An Dùng sức kéo đi Vù bị bùi đông lai kéo tới Một chân còn lại của bác Ti An liền mất đi trọng tâm cho nên cả người của hắn liền lao thẳng tới buổi đông lai.